Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có ý tưởng trực tiếp Quyết định cái gì Cô tò mò Không làm bạn bè Em trực tiếp làm bà xã của anh Anh đem khuôn mặt tuấn tú sát lại gần cô Gì Cô giật mình Mặt đỏ bừng Không thể đổi ý Quân tử nhất ngôn Từ mã truy nan Em không phải quân tử Em là phụ nữ Anh cũng không phải là gay Cũng chỉ có phụ nữ có thể làm bà xã của anh Anh này Uống nhanh, sữa lạnh uống không tốt. Anh lấy tốc độ cực nhanh, hôn vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, rồi ứng ực, ứng ực uống hết sữa. Sở tiểu tinh mới nâng lên ngón tay phải, tinh chắn môi anh, cũng đã không còn kịp rồi. Cô luôn nói không thắng hắn, biện luận chẳng thắng được anh. Suy nghĩ của anh so với cô lại nhanh lẹ, phản ứng cũng so với cô nhanh nốt. Cô thưởng thức anh, thích anh, cũng có thể tiếp nhận anh, chỉ là cô còn không phải bà xã của anh. Trên cơ bản cô chính là nghĩ muốn bảo thủ duy trì giai đoạn quan hệ hữu nghị. Nhưng là cánh cửa tâm hồn một khi bị mở ra, ngay cả chính cô cũng đều không thể lường trước được sự phát triển của tương lai. Cô cần gì phải tự mình thiết lập giới hạn? Cô có thể đóng gói anh thật là tốt, toàn bộ thu lại trong lòng. Mà anh hình như cũng cho phép cô làm như vậy, chỉ chờ cô có điều đáp lại mà thôi. Cô phải về trả lời sau đây? Cô chậm rãi uống hết ly sữa trên tay, đứng dậy dọn đi bàn ăn trống không, đem tới bồn nước để rửa. Bà xã, chén đĩa để ở đây là được rồi, anh có thời gian để rửa mà. Lòng kỉnh vũ không cần cô làm cái này. Không được, không vệ sinh. Sở tiểu tình bất quá là xuất phát từ phản ứng mà trả lời, nhưng này nói giống là ở thừa nhận danh hiệu bà xã này. Cô lập tức tự cho là thông minh, đổi lại nói. Em không có thói quen đem đồ ăn, dùng rồi lại đặt ở bồn rửa chén. Cô càng giải thích. Liền cảm thấy trường hợp này càng hỗn loạn, đơn giản không nói nữa. Anh biết, anh lập tức rửa là được, bà xã đại nhân. Lòng kỳ vũ cầm đĩa ăn chính mình đến buồn rửa. Em không muốn anh rửa. Ơ, ông trời, cô thật cô can đứng bên cạnh anh, giống như nói như thế nào đều giống với lời nói anh. Vậy em rửa là được rồi. Anh nhìn ra được cô rất ngượng ngùng, nhưng anh cũng không thay cô giải vây, liền làm cho cô vẫn bị hãm ở trong vòng tròn anh tạo ra. Muốn ra cũng không ra được. Để cho anh gọi bà xã, bà xã như vậy, không che đậy giúp cô ôn tập, cô tự nhiên sẽ nhớ rõ địa vị của cô ở trong lòng anh. Vâng, cô cười khổ, không dám lên tiếng nữa, an phận rửa chen đĩa. Sao biết, ngay lúc hai tay cô đều là bong bong xà phòng, chính thời điểm vội vàng ấy, anh từ phía sau người hôn lên mặt cô một cái. Có bà xã cảm giác thật là hạnh phúc, cô nín thở, đáy lòng cuộn lên sóng nhiệt. Lập tức sẵn rộng, tránh ra đi, ai là bà xã của anh? Bà xã giận à, anh không đi, hai tay còn vòng vòng bên hông của cô, vô cùng thân thiết mà dùng cầm vuốt ve nhẹ nhẹ cổ cô. Ý miệng cho em, sau đó lăn ra xa một chút. Cô rùn dậy, lên tiếng cảnh cáo anh, bộ dạng thật đúng là giống người vợ đang giận dữ. Được rồi. Vậy cái người này lăn đi vậy, là ông Kính Vũ mừng rỡ cười to, dùng sức hôn hai má của cô, rồi đi khỏi phòng bếp. Cô thấy người anh đi ra ngoài Chính mình nhưng lại khắc chế không được Mà cũng cười Nhìn phòng bếp thật tinh xạo Cảm giác kỳ diệu Cô thấy nhưng lại đứng ở phòng bếp của Long kính Vũ Vì anh mà rửa chén đĩa Việc này nhìn như công việc ở nhà bình thường Lại làm cho cô chạm vào hạnh phúc Một cách rõ ràng hơn Bóng dáng nó không hề là xa xôi Và mơ hồ Nó đang lớn dần lên trong lòng của cô Cô mở vòi nước ra Để cho dòng nước cụt đi xả phòng trên chén đĩa Nhìn thấy bàn ghế trơn bóng Trong lòng cô cũng giống như Chia thành những tia sáng rực rỡ Cô không thể kết luận tương lai thế nào Cũng sẽ không thiết lập giới hạn với anh Cho hiện tại Cũng không thiết lập giới hạn với anh trong hiện tại Phải có tình yêu của anh Cô cũng còn phải thật sự yêu anh nữa Mà cô làm như vậy có đúng không Đúng, cô không có vi phạm ai Cô đắm chìm trong hạnh phúc Chính là cảm thụ, an tâm mà khoái hoạt Trong phòng khách Long Kình Vũ cầm chìa khóa nhà, thoải mái ngồi ở trên ghế sofa, nghe trong phòng bếp truyền ra tiếng rửa chén, tưởng tượng đến ở bên trong chính là Tiểu Hoa Lan của anh. Anh nói không nên lời cái cảm giác thỏa mãn hạnh phúc lúc này. Anh mong mỏi cô thật có thể nhận thức được tình yêu của anh, tất cả tình yêu anh đều muốn trao cô. Bà xã cái này cũng không phải là gọi dạ, không biết cô có nguyện ý vĩnh viễn để cho anh ở bên mình hay không. Anh bắt tay và thưởng thức trên cái chìa khóa dành riêng chờ mong cô có thể nhận lấy nếu cô nguyện ý nhận lấy cái này tỏ vẻ anh hôm nay tấn công thành công cô đi ra khỏi phòng bếp đây là anh đứng lên đi về phía cô đứng ở trước mặt cô lấy cái chìa khóa đưa cho cô đây là cái chìa khóa không cần đoạn. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net